Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 6 chương 54 Phong Cảnh Cựu Tầng An Tờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Ừ, hữu dung ở bên kia thạch bích tu hành có thể đang ở thời khắc mấu chốt Bất kỳ quấy nhiễu nào từ ngoại giới cũng vô cùng nguy hiểm Trần trường sinh quả thật không thể làm gì Nhưng hắn cũng không rời đi Ở trước thạch biết lặng yên đứng thời gian rất lâu Ban đầu là bởi vì tưởng niệm cùng với một chút tình cảm cực kỳ phức tạp khác Sau đó là bởi vì hắn sinh ra chút ức linh cảm xấu Nói đến thô diễn tính toán Trừ ma tộc quân sư hát vào Thiên cơn lão nhân đã chết Sư phụ của hắn thương hành chua Tiếp theo hẳn là tự hưởng dung Trần Trường Sinh không có mệnh tinh bàn Chưa từng học thôi diễn tính toán Nhưng hắn đã đi theo tô ly học qua tụi kiếm Từ ý nào đó mà nói tụi kiếm Cũng là một phương pháp thôi diễn tính toán Hắn nhìn lại một lượt Nhìn tới ở Tùng Sơn quân phủ nhận được lá thư này Tiếp theo là hắn thu thành Vấn Thủy Thành, Phụng Dương Thành Nam khê trai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Thánh Nữ Phong rõ ràng vẫn yên lặng như vậy Tựa như nàng trước kia từng nhắc tới trong thư Tựa như không có chuyện gì xảy ra Nhưng Tiếu Trương quả thật không thể đi vào Thánh Nữ Phong Cảm giác của hắn càng ngày càng mãnh liệt Nếu như nàng tiếp tục bế quan ở trong thạch đứa có thể sẽ gặp phải một vài vấn đề Hắn không cách nào trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra Hắn phải biết rõ ràng vấn đề mà nàng gặp phải đến từ chỗ nào Vấn đề kia không có bên kia thạch biết mà hẳn là ở bên ngày thạch biết Hắn chỉ cần tìm ra vấn đề kia sau đó giải quyết nó Từ hữu dung sẽ không phải chịu bất cứ uy hiếp gì Rốt cuộc là vấn đề gì lại ảnh hưởng đến từ hữu dung ở bên kia thạch biếc? Phải biết rằng vô luận là đồng cung hóa thành thanh đằng? Hay là trên thạch biếc trận pháp vô cùng cường đại? Cũng có thể bảo đảm nàng không phải chịu thương tổn từ phía ngoài. Trần Trường Sinh rời khỏi thạch biếc, đi tới phát núi. Đồng Giang đang chạy trên bình nguyên phương Bắc từ địa phương cực cao xa trông qua cực kỳ quanh co Bị tà Dương chiếu rõi giống như là kim tuyến bị một vị tiểu thuê thùa mệt mỏi sau giờ ngọ tùy ý ném trên bàn Hình dung như vậy từng xuất hiện trong thư hơn 2 năm trước từ Hữu Dung gửi cho hắn Khối gái xanh bên vách đá này, nàng cũng đề cập tới trong thư, nàng thích ngồi ở đây để ngắm phong cảnh. Trần Trường Sinh ngồi xuống vách đá, nhìn ngắm phong cảnh xinh đẹp này. Phong cảnh Cựu Tằng An. Trong bài ước Giang Nam của Bạch Cư Dị Giang Nam Hảo, phong cảnh Cựu Tằng An. Nhật xuất Giang hoa hồng thắng họ, xung lai Giang thủy lục như lâm, năng bất ước Giang Nam. Dịch thơ Giang Nam đẹp thay phong cảnh vốn thân quen Mặt trời lấp lánh trên sông hồng hơn lửa xung về nước xanh biên biết Giang Nam có thể quên sao Phong cảnh rất đẹp nhìn sẽ không thấy chán Nhưng Trần Trường Sinh nhìn chỉ một chút đã thu hồi tầm mắt Hắn lấy ra một bộ sách có chút cổ sư bắt đầu lật xem Bình tĩnh một lát Hắn vẫn không tìm được vấn đề kia Ngay cả một chút đầu mối cũng không có Cho nên không đi tìm nữa Không phải là từ bỏ Mà là biết càng cố ý có đôi khi càng dễ dàng bỏ qua Hắn tùy ý hồi tưởng mọi chuyện từ chỗ Tùng Sơn quân phủ Đến gần hơn Sau đó tới xa xa Đầu tiên nghĩ đến chính là ở Sơn Môn gặp phải hai tiểu cô nương nam phê trai Hai tiểu cô nương này dùng nam khê trai hợp kiếm thuật Thời điểm ban đầu Thậm chí để cho đường tam thập lục có chút ứng phó không kịp Hắn lúc ấy cảm thấy hai tiểu cô nương dùng hợp kiếm thuật Cùng hợp kiếm thuật hắn biết đến có chút thay đổi rất nhỏ Điều này làm cho hắn sinh ra chút ít nghi ngờ Chẳng lẽ chuyện này liên quan đến hắn Trụ cột của hợp kiếm thuộc là trai kiếm, hắn lúc này đang đọc cuốn sách kia, tên là trai kiếm tương hợp thi Xuất từ một vị nữ giáo tập thanh diệu thập tam ti từng học tập 30 năm tại Nam Khê Trai Từ ý nào đó mà nói, vị tiền bối thanh diệu thập tam ti này cùng từ hữu dung nhân sinh liệt trình rất tương tự Đây là lần đầu tiên Trần Trường Sinh chính thức nghiên cứu hợp kiếm thuật Hắn càng xem càng cảm thấy bội phục Rõ ràng là kiếm pháp rất đơn giản Đối với người dùng kiếm yêu cầu lại cao đến thế Khó trách toàn bộ đại lục cũng chỉ có nam phê trai đệ tử tương đối ngăn cá Đạo tâm Tĩnh lặng mới có thể đem bộ kiếm pháp này phát huy đến mức tận cùng Đến nỗi cuối cùng xuất hiện nam khê trai kiếm trận uy chống thiên hạ Hiện tại trần trường sinh là thiên tài kiếm đạo mà thế nhân công nhận Nếu như bỏ qua tuổi của hắn Thậm chí có thể được gọi là kiếm đạo đại sư Kiến thức cùng nắm giữ đối với phương diện kiếm đạo của hắn càng ngày càng lô hỏa thuần thanh Tương ứng Hắn đối với kiếm đạo cũng càng ngày càng si mê Mặc dù còn không bằng tô ly cùng với đám người ly sơn kiếm công kia Nhưng tiếp xúc đến kiếm pháp mới mẻ như hợp kiếm thuộc Tự nhiên dần dần chìm đắm vào trong Dần dần quên thời gian trôi qua Tà dương chiếu vào đồng gian cũng chiếu vào đỉnh thánh nữ phong càng ngày càng hồng rực Trần Trường Sinh đã đọc đến bộ sách thứ ba liên quan đến trai kiếm hợp kiếm thuộc Hắn tay trái nắm lấy cuốn sách ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải khép lại, bộ dạng như là kiếm càng không ngừng ra dấu. Chính hắn cũng không chú ý tới. Theo động tác của mình, một đạo kiếm ý vô hình từ đầu ngón tay tỏa ra. Đem ánh sáng hồng rực cùng gió núi lạnh lẽo cắt thành vô số mảnh nhỏ. Khắp nơi bên vách đá đều là tiếng xé gió bén nhọn. Mây bay tảng đi Linh thú trong rừng sợ hãi chạy vội tới nơi xa Chỉ có mấy con chim nhỏ đứng nơi xa Nghiêng đầu tò mò nhìn hắn Đại khái bọn họ đang suy nghĩ Người này rốt cuộc là ai Vì sao động tác của hắn cùng động tác của vị tiểu tiên nữ trước kia giống nhau như đút Đúng lúc này không biết nơi nào truyền đến tiếng hạt kêu vang dội Mấy con chim nhỏ vội nhảy đi, đi dưới tàn cây tìm kiếm cái nấm nhỏ nhắn khả án nhất để làm bữa tối Trong rừng linh thú chạy tới chỗ xa hơn Trên núi mây bay chật tản đi Một con bạc hạt phá mây bay ra quanh quẩn mấy vòng Sau đó đi tới bên người Trần Trường Sinh Tiếng hạt kêu vang lên Trần Trường Sinh cũng đã tỉnh lại Hắn đưa tay vuốt ve cái cổ dài mảnh của bạch hạt Bạch hạt nhẹ nhàng mổ lên tay của hắn Sau đó nhìn phía nhai bình dưới chân núi bị mây che kín Nhẹ nhàng kêu hai tiếng Trần Trường Sinh biết nó đang nói với mình nơi đó xảy ra chuyện Tính toán thời gian Hẳn là đường tam thập lục đám người đã vào Nam Khê Trai Chẳng lẽ còn thật sự có hiểu lầm phát sinh ư? Hắn đứng dậy, nhìn phiến thạch bức vì ánh nắng chiều chiếu rọi, nói ta qua một thời gian ngắn nữa sẽ quay lại. Thời điểm trần trường sinh đanh vội vàng văng rừng vượt núi, đường Tam Thập Lục còn đang ngắm phong cảnh trên sơn đạo. Sau khi hai thiếu nữ nam khê trai được thả ra, hắn và hộ Tam Thập Nhị từ từ đi tới, chờ nhân vật trọng yếu của nam khê trai hiện thân. Đã thảo chính là vì muốn kinh xà Bọn họ xông thẳng sơn muôn Vốn chính là muốn thu hút sự chú ý giúp cho Trần Trường Sinh Nếu lặng yên không một tiếng động tự nhiên không được Sở dĩ còn có tâm tư ngắm phong cảnh Là bởi vì hắn cùng Trần Trường Sinh nghĩ giống nhau Cho dù cùng Nam Khê Trai sinh ra chút ít hiểu lầm Cũng sẽ không có chuyện lớn gì Ở đường Tam Thập Lục nghĩ đến Từ hưởng Dung là thánh nữ Nam phê trai chính là của nàng Sông Phương nếu có gì hiểu lầm Tựa như nam nữ gây lộn Đầu giường cuối giường Cần gì phải để ý Đi tới một mảnh rừng trúc như biển Đường Tam Thập Lục khen cảnh trí thật đẹp Đột nhiên Vô số tiếng xé gió dày đặt vang lên Thanh trúc không ngừng lắc lư trên biển tựa như có triều dân Kiếm khí giữa ngang dọc Lá trúc dài nhỏ ào ào rơi xuống Giống như một trận mưa to Toàn bộ rơi vào trên người đường Tam Thập luộc Hộ Tam Thập nhị đứng cách rừng trúc một đoạn cử ly Ngược lại lại tránh được Đường Tam Thập luộc cả người đầy lá trúc Nhìn có chút chật vật Nhưng hắn không cảm thấy thế nào Ngược lại đắc ý nói thật là tao nhã Lá trúc ngừng rơi Kiếm khí ẩn dấu kiểu Hơn 10 thiếu nữ xuất hiện trên sơn đạo Ngăn cản đường của hắn cùng với hộ tam thập nhị Lúc trước hai gã tiểu cô nương ở sơn môn cũng ở trong đó